Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chừng sự tình lúc ấy, My lại chẳng thể hiểu nổi bà thầy kia lại đi đứng kiểu gì mà chỉ trong phút chốc đã biến mất tâm hơi, mất hút nhanh chóng trước mắt của My tới ngỡ ngàng như vậy. Vì thế nên cái ví màu đỏ của bà ấy đã được My mang ném vào một góc ngay trong xóa hộp tủ TV mà tới giờ, chứ cũng chưa biết phải làm cách nào để tìm ra được bà thầy trả đồ lại cho bà ấy. Giờ vô tình hiểu ra chuyện gì xảy ra đã giống với cả những lời bà ta đã nói, Mi cảm thấy thật là tò mò mọi thứ liên quan tới bà ta. Cầm cái ví để dưới hộc tủ tivi lên, Mi đứng tần ngần khắc khoải một vài giây rồi cũng quyết định mở nó ra. Trước ánh mắt như đang dò xét của Mi bây giờ, với cái ví, vật đầu tiên Mi thấy là một tấm ảnh màu về tịnh thất nào đó, trong đó lại là một vài người sơn tu học ngồi quanh chiếc cổng tịnh thất ngồi chụp hình lưu niệm chung với nhau, đặc biệt là địa chỉ của tịnh thất lại có ghi ra ở ngay tấm bảng hiệu to ở cánh cổng trong hình. Đưa ánh mắt mở to nhìn thật kỹ vào bên trong ngay tấm hình lần nữa, mi bỗng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của bà thầy bói vô danh ngày hôm đó. Bà ấy đang ngồi giữa mấy người sơ ở trung tâm tấm hình. Không hiểu sao lúc này, ánh mắt của mi lại quá đỗi mừng rỡ, như kiểu bắt được vàng đúng lúc nào không hay vậy. Miệng mi thì lẩm bẩm thốt ra bà ta đây rồi. Cuối cùng trong chiếc ví cũng có chứa thông tin địa chỉ nơi bà thầy này từng sống. Chắc chắn rồi, vậy chúng mình sẽ tìm ra chỗ ở của bà ấy ngay thôi. Ôi, vẫn còn may quá." Giọng của Mi luống cuống nói to. "Chồng, chồng ơi, mau vào đây em cho xem cái này này." Tuấn từ đằng sau chạy vào bên trong. "Chuyện gì vậy hả vợ?" Giọng của Mi quấn quắng thọt thẻ. "Đây, đây này chồng ơi, chồng xem xem này." Nghe vợ giải bày xong, tuấn có vẻ tỏ ra rất thông cảm. Anh biết rồi, em yên tâm. Mai anh sẽ theo lời của em mà sẽ tìm tới gặp bà thầy rồi nhờ bà ta về tận nhà giúp đỡ chuyện tâm linh mà vợ chồng lẫn thằng cu quậy đang mắc phải. Chứ thực ra mỗi lần anh nghe con nó tự dưng nó khóc ré lên như vậy, anh cũng đau xót lòng dạ lắm chứ. Sáng ngày hôm sau khi ánh bình minh vừa ló dạng, Mỹ bây giờ mới cảm thấy thực sự an tâm hơn là tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Cả đêm ngày hôm qua Mi đã phải thức xuyên đêm vì phần sợ phải gặp phải ác mộng, phần vì thằng Cúc quậy tầm này cũng chỉ toan ngủ ngày cả đêm quậy phá làm cho Mi muốn dở giá cả người. Tuấn lủi húi dậy sớm để chuẩn bị giặt quần áo cho vợ con xong, cũng chuyển sang nấu cơm canh sẵn cho Mi phòng khi chưa tới vợ mình còn có cơm canh ăn đúng cữ. Tuấn làm đâu đó mọi việc chu toàn hết. Mấy vội tính tới kịp việc xách xe ra bên ngoài, chạy đi tìm tới nơi tịnh xá mà vợ mình đã vừa đưa địa chỉ tìm bà thầy mời bà ấy về tận nhà để giúp chuyện của nhà mình. Sau khi Tuấn rời đi một khoảng thời gian vài tiếng, Mi ở nhà không hiểu sao lại cảm thấy buồn ngủ không vơi. Mi dự định sẽ chợp mắt một lúc cho đến khi cơ thể giảm bớt đi sự mệt mỏi. Lúc này trong giấc ngủ chập chờn, Mi lại nghe thấy bên tai tiếng cười the thé quá đỗi rùng rợn của cái cục thịt ma quái kia. Mi cảm thấy kinh hãi, hoảng hốt vô cùng, lại giật mình choạng dậy. Miệng của mi lúc này thì hét thật to: "Trời ơi, đừng mà!" Cùng theo đó, mồ hôi mồ kê ướt nhễ nhại. Vừa mới thoát được cơn mộng mị kinh hoàng không hiểu sao ngay tại vết mổ của mi, lại cảm thấy đau quặn quại, không thể nào đứng dậy được nữa. Đưa tay cố lau đi những giọt mồ hôi đang rỉ ra ở trên trán, Mi cố gắng ôm bụng chịu đau một mình, chờ chồng Mi về rồi sẽ tính sau. Bất chợt, một luồng gió lạ mát lạnh từ đâu đó đã thổi tới, làm cho Mi bất giác ớn lạnh vô cùng. Chẳng hiểu sao cục quậy ban ngày thì lại ngoan như vậy, ngủ tối thì tỉnh dậy bao giờ cũng quấy khóc. Bỗng dưng ngoài ở ngoài cửa có tiếng động vang lên. Ai tiếng ai vừa mới gõ cửa ở ngoài cửa gỗ bên ngoài, chính là của căn nhà này như vậy chứ?" Mi thầm nghĩ, rõ ràng giờ này nếu bạn bè, người thân cùng công ty của mình tới thăm thì khó có thể nào tới giờ này, bởi vì họ còn đi làm cả buổi. Còn hàng xóm thì ở đây đây heo hút mà có biết Mi đang ở cữ thì họ cũng chẳng sang do sự kiêng cữ tâm linh ở họ. Vậy Mi thực sự không hiểu, người vừa gõ cửa lúc nãy vốn là ai? Sao lại gõ cửa mà không hề lên tiếng hỏi han gì vậy chứ? Tiếng gõ cửa thì vẫn cứ mãi vang lên. Mi bên trong tầng ngẩn ít phút thì cũng quyết định lên tiếng hỏi. Ai đấy? Gõ cửa nhà tôi có chuyện gì không? Sau khi nghe Mi cất giọng vang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net